Hi đại Phú Thái hậu Ngao Bái Khang thân Vương từ Nguyên Khải xem như bảo vật cho nên họ từ đi vào vui tiếp vì tiểu bão liền leo lên nóc nhà cũng lại quyyến kinh cất vào trong lưng đến khi y về lại thượng Thiện Giámm thì trời đã tối tỷ tỷ của quận chúa chắc mấy thủ hạ vào cung tra cứu bị bại lộ vì tiểu Bão cứu thị vào phòng ở cùng quận chúa hôm trước Thái hậu đối đầu với Hải đại Phú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 Di Tử Bảo khô hô cười rộ Cúi xuống ghé vào tay tiểu quần chúa Hạ giọng nói Hảo Mụi Tử vì nó nhỏ cho ta nghe Cô ta tên lạ gì vậy Nhưng hai cô gái nằm cạnh nhau Tuy Di Tử Bảo nói nhỏ Nhưng cô gái kia vẫn nghe được Rồi nói Đừng nói Di tiểu Bảo cười nói Không nói cũng được Vậy thì ta phải hôn ngươi một cái thôi Đầu tiên hôn má bên này một cái Kế bên hôn má bên kia một cái Sau cùng hôn môi một cái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 Hạ Quang là Thụy Đống. À, là Thụy Phó Tổng Quản ra đâu? À, không biết có việc gì không vậy? Thụy Đống là Phó Tổng Quản Ngữ Tiền Thị vệ Di tiểu Bảo lúc bình thời trò chuyện với bọn Thị vệ mọi người đều khen dị Thụy Phó Tổng Quản này Võ Công Cao Cường, gần bằng Tổng Quản ngự Tiền Thị Dệ Đa Long, là một nhân vật rất nổi tiếng trong đội Thị vệ Y gần đây thường ra ngoài công cán. Di tiểu Bảo chưa từng gặp qua. Thủy Đông nói. Hạ quan có gì cấp, muốn bàn với công công, quấy ra giấc ngủ của công công. Khi đêm hôm khuya khoác tới đây làm gì, nhất định là biết trong phòng mình có dấu thích khách lên tới tra xét. Làm sao là tốt đây. Nếu mình không mở cửa ra xem nó thì y sẽ phá cửa xong vào. Hai con nhỏ này đều bị thương, chạy trốn thì không kịp. Chỉ còn cách tùy cơ ứng bí, lừa cho y bỏ đi. Chuyện này quan hệ trọng đại, nếu không cũng không dám tới quấy ra giấc ngủ của công công. À, được được được, đợi chút ta ra ta mở cửa.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 Thủy Đống giương tay trái ra nắm cổ áo y. Di Tử Bảo thi triển cẩm ná thủ pháp, hai tay hết sức đẩy ra, nhưng y người nhỏ sức yếu, thân hình loạn choạng, một tiếng ngã vào cái chum lớn đựng nước. Cái chum nước này vốn là lão công dùng để chữa bệnh, sau khi hải lão công chết, Di Tử Bảo cũng chưa gọi người mang đi. Thủy Đống hô hô cười rộ, đưa tay vào chum nước quơ một cái nhưng không trúng. Té ra Di Tiểu Bảo đã co thành một khối Cái chum nước này khá lớn, Y Quờ cái nửa đã túm được Di Tử Bảo nước chảy đồng dòng nhấc ra. Di Tử Bảo há miệng ra, phun một ngụm nước vào mắt Thủy Đống, kế đó thân hình nhảy xổ về phía trước, xô vào lòng y, tay trái gáy y. Thủy Đống là lớn một tiếng, thân hình loạn mấy cái, tay trái chụp sau gáy Di Tử Bảo, từ từ lõm ra. Hai tròng mắt đầy nước mở to, trên mặt mày dễ ngơ ngác kinh hoàng.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 Người trả thù cho bọn ta Hay lắm Hay lắm Di tự Bảo khơi định thần nói Y là thiết chữ vô địch Nhưng địch không nổi di quế công công Ngô lão công ta Ta là cao thủ võ học hạn nhất Rốt lại khác y chứ Rồi đưa tay vào bọc thời đóng Mò một cái Mò được một tập giấy viết toàn chữ nhỏ Là mấy tờ công văn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 Hãy khoát bừa tội danh lên đầu mình Nói mình vẫn thích khách vào cung Thì chờ một lúc không thấy Thủy Đống về hội báo Sẽ lại sai người tới Vậy thì phải tiên hạ thủ Di Cường Lập tức tới tố cáo với hoàng tượng Lúc trời sáng lão Tứ sẽ trốn ra khỏi cung Không trở lại nữa Nè, ta phải ra ngoài phao tin Nói Thủy Đống câu kết với một dân phủ các ngươi Hảo lão ừ, Lão, à cô nương <cười> À Đêm nay các ngươi vào hoàng cung Rốt lại là định làm gì Định hành thích hoàng đế hả? Ta khuyên các ngươi đừng hành thích cái tiểu hoàng đế. Con quỷ già thái hậu không phải là người tốt. Các ngươi ta giết thị là được à? Ngươi đã làm người mình, thì có nói với ngươi cũng không hề gì. Bọn ta giả mạo làm thủ hạ của ngô ứng hùng, con ngô tâm quế và hoàng cung hành thích hoàng đế thác đát. Nếu đắc thủ, thì cố nhiên rất hay. Nếu không thì cũng để hoàng đế trong cơn tức giận, giết chết ngô tâm quế. Thật, dịu kế, dịu kế. Các ngươi làm sao để trừ gì cô tâm Quế Trong áo lót của bọn ta cố ý lưu lại ký hiệu là bộ thuộc của Bình Tây Dương phủ, có một số binh khí ám khí cũng khắc chữ Bình Tây Dương phủ. Cốp đầy món binh khí cũ khác là Đại Minh Sơn Hải Quan Tổng Minh phủ. Để làm gì? Thằng khốn Mô Thông quế ấy, trước khi đầu hàng thác đắc thì làm tổng binh Sơn Hải Quan nhà Đại Minh ta. Cái sách này thiệt 10 phần lợi hại à. Lần này bọn ta nhọc công, nghĩ ắt có người chết trận gì nước.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 y không biết bốn người này biết võ công không, nhưng lấy một bốn thế nào cũng đánh không nổi. Nếu gây chuyện ầm ĩ, đám thị vệ nghe tiếng đổ tới thì làm sao còn chạy thoát được. Y trống ngực đập thình thịch, cười hi hi nói: <cười> là tới cung từ nên à? Vậy thì hay quá, thả mỗi lần gặp ta, nếu không thưởng tiền bạc thì nhất định ban cho bánh trái kẹo mức. Hoàng thái hậu đối xử với bọn tài thiệt tốt à, bà nói để thằng nhỏ tham ăn ta cũng không đến nổi thiếu cái ăn." Trong lúc nói,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 Trong người có vàng bạc, trong các thái giám ai nói với nô tài thì nô tài sẽ tặng cho một ít. Có tiền thì mỗi cười cùng tiêu. Y thuận miệng nói bừa, trong đầu ý nghĩa xoay chuyển mau lẹ, tính cách thoát thân. Một thái giám sau lưng Y nói, Thưởng nhiều đến thế vậy đương á hả quế con cong. Hơ, không tin hả? Nè nè, người coi nè đó. Rồi đút trong bọc ra một tập ngân phiếu, có tấm 500 lượng, có tấm 1.000 lượng, cũng có tấm 2.000 lượng. Dưới ánh sáng đèn lồng, Nhìn thấy rõ ràng không phải là giả. Bốn tên thái giám nhìn thấy là bị mê quạt, đều dừng chân lại. Di tiểu Bảo rút ra bốn tấm ngân phiếu, cười nói. quan thượng và Thái Hậu không ngừng quang thưởng, ta làm sao tiêu hết được. Bốn tấm ngân phiếu này có tấm 2.000 lượng, có tấm 1 ngàn lượng. Nè, bốn dự quyền đệ thử dẫn khí mọi người rút một tấm coi. Bốn tên thái giám đều không tin. Trên đời làm gì có chuyện bỗng không đưa ngân phiếu 1.000 lượng cho người ta, nên không đưa tay ra rút. Di tiểu Bảo nói.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 Bất quái chỉ bốn lượng, 6 lượng. Đột nhiên trong người tên nào cũng có một khoản tiền lớn, lẽ nào còn là giả nữa. thì về họ triệu, hỏi tên Thái Giám có hai tấm ngân phiếu. Người họ hát à? Tên Thái Giám ấy gật gật đầu, thì về họ triệu lại hỏi tên Thái Giám không có tấm nào. Người họ lao à? Tên Thái Giám ấy mặt không còn chút máu, cũng gật gật đầu. Một thị dệ nói. Giỏi lắm, thích khách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 Y nói là Thái Hậu sai xử. Chuyện, chuyện này là đại quả lâm đầu rồi. Thái Hậu sai họ. Nhắc thích khách vô cung à. Họ đều biết Hoàng thượng hoàn toàn không phải là con ruột của Thái Hậu. Thái Hậu trước nay giống tinh minh quyết đoán. Chẳng lẽ Hoàng thượng đắc tội với Thái Hậu. Vì thế, nên trong chốn cung Di đắp tâm tranh đoạt. Sự tình đáng sợ nào cũng có. Mình lại bị lôi kéo vào. Quả thật khó giữ được tính mạng. Di Tử Bảo...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 càng không chần chừ, quay người vào trong, ghé miệng vào tai bốn người thân tín nói vài câu. Bốn người kia gật gật đầu, kéo bốn tân thái giám lên nói: "Các ngươi đã là người thân cận của Thái hậu thì cứ về đi." Bốn tân thái giám cảm mừng bước ra, bốn thị vệ đa theo, chỉ nghe bên ngoài có mấy tiếng gào thảm, á á. Kế một thị vệ kêu lên: "Có thứ có thứ Bốn tân thị vệ bước vào, nói với Di tiểu Bảo. Hối công công, bên ngoài có thích khách, giết chết bốn dị công công. Đang tiếc, đang tiếc, thích khách bỏ chạy rồi. Đuổi theo không kịp phải không? Một cái bóng thích khách cũng không thấy. Ờ, vậy thì chẳng ai đuổi theo. Chuyện bốn dị công công kia bị thích khách giết chết, các ngươi cứ về bẩm lại với ra tổng quản nha. Dạ. Dị tiểu bảo không nhìn được nữa, hô hô cười rộ. Đắng thì về cũng cười ầm lên. Dị tiểu bảo cười nói. Các dị đại ca, cô nghỉ vác tay.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 Ta mà nhả chuyển lực ra Ngươi sẽ lập tức mất mạng Nhưng như thế không khỏi quá tiện nghi cho thằng Tiểu Tạc nhà ngươi Phải đó Ngươi mà xử kinh lực Cho dù giết được Tiểu Quế Tử Thì ngày mai người trong cung ai ai cũng biết Tại sao Tiểu Quế Tử chết Tự nhiên là Thái Hậu giết rồi Tại sao Thái Hậu giết y Vì Tiểu Quế Tử biết được bí mật của Thái Hậu Bí mật gì vậy Hơi chuyện này nói ra dài lắm Đi đi đi đi Ngươi theo ta vào phòng ta sẽ nói rõ cho ngươi nghe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 Thái Hậu nói: Sắp chết đến nơi mà ngươi còn cười được. Thái Hậu, ngươi muốn thủy đóng giết ngươi à? Y y y y. Hi, hi, hi, hi. Y thế nào? Y đã sớm bị ta. vốn định nói bị ta một đao đâm chết rồi, nhưng đột nhiên linh cơ nhất động, lại hô hô dài tiếng. Thái Hậu lại hỏi: Đã bị ngươi thế nào? Y đã bị ta thu phục rồi, cũng không muốn nghe lời ngươi nữa. <cười>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 y tiểu bảo hít vào một hơi nói, "Phụ phó tổng quản đáp ứng với ta, nếu nô tỳ trong cung bị người ta hại chết thì y sẽ đem nguyên nhân bên trong bẩm với hoàng thượng." Y nói y viết một tập mật tấu mang theo trong người, y và nô tỳ hẹn nhau cứ 2 tháng một lần. "Nô tỳ, nô tỳ sẽ a." nào?" Cứ cách 2 tháng một lần nô tỳ tới uh, Thiên Kiều, tìm một kháng tử bán kẹo đường Hồ Lô, hỏi y, "Có kẹo đường Hồ Lô màu phỉ mã não không?" Y nói có.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 Giữa người hợp võ trên giang hồ với nhau, chắc thằng tiểu tặc nhà ngươi cũng không nghĩ ra được là thằng đầy tớ lớn Mặc Thủy đống dạy ngươi phải không? Ôi ơi, tại sao biết là Thủy tổng quản dạy ta? Phải rồi nghe, lúc uy nói chuyện với ta cũng nghe được luôn hả? Vì thấy bàn tay của Thái hậu đặt lên dây mình không ngừng run lên, hồi lâu nghe bà ta hỏi, nếu đến lúc rồi mà ngươi không tới tìm Hán Tử bán đường Hồ Lô kia thì sẽ thế nào?